Ta không nghĩ cùng ngươi nói nhảm. Vương Càn, chúng ta xem như huynh đệ, ta hẳn là kêu ngươi một tiếng đại ca, ta bảo vệ ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp ta, phá trận pháp đã hại ngươi, cũng hại ta. Hiện tại cái mắt trận kia, Lao Bắc đã dùng quỷ thai thứ ba, một đứa nhỏ 13 tuổi, hơn nữa, còn sinh đúng ngày dằm tháng 8. Trận đã bị bọn họ ra cố. Ha ha, thật tốt, nguyên lai like ngươi cũng thất bại. Ta không có bại, bởi vì ta đã đem ngươi mang ra ngoài. Ngươi ở bên kia không có ký lục gì. Chỉ có thể ở chỗ này du đãng. Chuyện xấu làm nhiều thì trước sau cũng gặp người lợi hại tiêu diệt ngươi. Còn không bằng, trở lại khách sạn xa ân, khách sạn kia chính là thân thể ngươi, ngươi có thể lại quay lại bên trong tự nhiên, cho dù mắt trận thay đổi quỷ khác, ngươi vẫn có năng lực này. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi trở lại khách sạn xa ân. Dùng ta để đối phó mắt trận mới. Đúng vậy, như vậy ta mới có thể đối phó thẩm kế ân. Thẩm kế ân không phải người. Cho dù ngươi trở lại khách sạn cũng chưa chắc có thể đối phó được hắn. Ca, chúng ta liên thủ đi. Chúng ta không thể cho người khác thao túng. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, ngươi có thể đi thành quỷ. Đám nguyên bảo này ta sẽ đốt cho ngươi. Về sau ngươi đi đường ngươi, ta lại làm ta. Nếu cứ nhằm vào ta, ta sẽ không nói tình cảm nữa. Vương Càng cười, vẫn luôn đang cười. Như lực phàm lặng lẽ thối lui đến bên cạnh tôi, thấp giọng nói, em có thấy được Vương Càng kia. Nhìn không thấy. Anh lại nghe được hắn nói chuyện. Ừ, giống nhau. Hắn sẽ đáp ứng sao? Có lẽ, tôi đáp lời, tôi thật sự cảm thấy Vương Cản hẳn là sẽ đáp ứng. Lời Tông Thịnh nói hấp dẫn vậy mà, vừa đe dọa lại vừa rụ rỗ, có lời hay, có lời tàn nhẫn. Nhưng sau khi cười, Vương Cản không biết nói gì, tôi không nghe thấy, nhưng nghe thấy Tông Thịnh đột nhiên quát, không có khả năng. Mà đồng thời, hắn đột nhiên rút thanh kiếm gỗ đảo trên mặt bàn ra quang ra ngoài, kiếm ở không trung xoay tròn. Đột nhiên tựa như đụng phải thứ gì rớt xuống đất Như lực phàm kinh hô chạy tới đem kiếm gỗ đào nhặt lên Đau lòng lao lao thần kiếm dính bùn Nhìn Tông Thịnh cũng không dám nói lời nào Tông Thịnh nói Đây là giáo huấn, Không hợp tác, thì biến Tôi vẫn luôn không biết khi đó Vương Càn rốt cuộc bị làm sao Sao lại khiến Tông Thịnh đột nhiên xuống tay Vương Càn lần trước bị tôi làm cho bị thương thật nặng Giờ lại bị đánh như vậy Khiến cho trong không trung vang lên tiếng rên đầy đau đớn Giống như chết đến nơi vậy Đến thật lâu thật lâu sau này, sau khi mọi chuyện đều kết thúc, chúng tôi ngồi bên nhau ngắm trăng tôi hỏi gặng thì anh mới nói, khi đó Vương Càn là nói, hắn muốn tôi ngủ với hắn thì hắn mới đáp ứng trở lại khách sạn giúp Tông Thịnh. Thật là làm người làm quỷ gì cũng đáng tầm cả. Một hồi lâu, Vương Càn mới nói, ta trở về, ta trở về, nhưng mà, đầu của ta, đầu ta không ở khách sạn Sa ân. Ta bị bọn họ đẩy vào máy trộn bê tông, toàn thân đều nát. Nửa cái đầu bị văng ra. Bọn họ... Bọn họ đem nửa cái đầu kia, hợp với hốc ta cho vào trong một cái thùng, hàn lại rồi đổ tiếp nước bùn vào, ta cũng không biết bọn họ đem thùng kia bỏ ở đâu. Tất cả đều là xi măng, tất cả đều là xi măng. Giúp ta tìm được đầu ta, ta liền giúp ngươi trở lại khách sạn. Được. Tông Thịnh đáp ứng. Thực sáng khoái. Lòng tôi buồn chồn tìm kiểu gì đây? Tông Thịnh quay sang như lực phàm vẫn khư khư cầm kiếm gỗ đào nói, biết hộ hồn bằng đèn lồng không? Như lực phàm gật gật đầu, nhưng vẫn bội nói. Kiếm bảo bối của tôi. Pháp khí chính để dùng, không phải để ôn ngủ. Đốt cho hắn một ngọn đèn hộ hồn, sau đó mang về hiệu cầm đồ của anh đi. A, sao lại mang về đó? Lỡ đi đường đèn tắt thì sao? Một vạn tệ. Được, đảm bảo đèn không tắt, kéo dài 9 ngày. Được, đốt đi, nếu không, hắn thật sự hồn phi phách tán. Tông Thịnh kéo tôi ngồi xuống bậc thang, nhìn như lực phàm làm việc. Tông Thịnh, tôi vội hỏi, chúng ta đi tìm đầu của hắn bằng cách nào? Chính hắn cũng không biết là ở nơi nào. Có thể tìm được. Nếu người xuống tay là đám công nhân ở công trường thì anh có cách của anh để tìm. Chỉ sợ những người đó do lão bắc gan bài khi giấu đầu hắn bỏ thêm chu sa hoặc là vôi. Nếu bỏ thêm mấy thứ này thì thật sự bị phong kín, không có biện pháp tìm. Nhưng vẫn phải thử một chút xem. Bên tiêu như lực phàm đốt 10 cây nến sắc ong, rồi dùng la bàn đặt trên mặt đất. Tôi nhẹ giọng hỏi, sao lại là 10 cây? Không phải nên là 9 cây, hoặc là 7 cây sao? đó là ba hồn bảy phách. Một hồi nữa thêm đốt lên một ngọn trường minh đang là được. Niu lực phàm ngọn nến còn không đốt xong thì chợt ngẩng đầu lên hô lên. Bên kia, tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn. Án. Ngay lúc đó Tông Thịnh đã hướng tới bên kia chạy tới. Hơn nữa tốc độ phi thường phi thường nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng thì từ ngoài sân đã truyền đến tiếng kêu của con gái. Loại tiểu biệt thự sân vườn này phía ngoài đều là tường thấp, cổng chính mở khóa điện. Chỉ có điều nhà chúng tôi cửa điện đã hỏng, nên chúng tôi cũng bỏ luôn. Dù sao, cả nhà hai chúng tôi đều ở bên ngoài, chẳng ai ở nhà để mà sửa cả. Ngưu lực phàm muốn chạy theo nhưng chỉ đi một bước liền lại trở về tiếp tục đốt đèn. Hiện tại đèn còn chưa đốt xong, hắn còn không thể rời đi. Tôi vội chạy ra xem, mới ra tới sân thì nghe tiếng phụ nữ la hoài mái, phi lệ A. cương gian A. Người buông tay. A. cương gian A. Biến thái. Không xong, đụng tới cực phẩm tổ hong vỏ vẽ nữ nhân rồi. Cái từ tổ hong vỏ vẽ nữ nhân này là tôi nghe đám bạn học nam nói. Bọn họ nói cái loại phụ nữ động chút liền la lối, vô lý đủ thứ, cứ quấn lấy chọc phiền thoái, thì chẳng khác nào hong vỏ vẽ Tông Thịnh túm lấy cô ta đẻ ở trên bức tường thấp, lạnh giọng nói, còn nói nữa ta đánh bất tỉnh, dù sao quanh đây đều có gắn ca mạ giạt, người ta chỉ có thể nhìn thấy ta đánh người, mà không phải phi lễ. Tông Thịnh nói vừa nói xong, cô ta liền ngậm miệng, còn cười với anh. Tôi cũng nhìn rõ cô gái này. Hóa ra. Chính là cô gái thẩm hàn sáng nay vừa chạy tới phòng chúng tôi xong, em gái thẩm kế ân. Thẩm hàn trang điểm thật đậm, còn gắn cả lông mi giả, nói, anh tên Tông Thịnh, tôi tra được tên của anh ở quầy lễ tân. Tông Thịnh buông cô ta ra, lùi lại rồi đưa tay, đưa di động đây, tôi đảm bảo dù có nhìn thấy cái gì cũng sẽ không cho ai biết. Thẩm hàn tiếp tục cười, em cảm thấy anh vô cùng tuân tú đó, em đảm bảo, em nhìn thấy cái gì em cũng sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Đưa điện thoại đây cô ta cười khanh khách. Đưa điện thoại ra, nói, em vừa chụp, vừa gửi cho bạn bè trong giới, những chị em đó nhất định sẽ hâm mộ em lắm luôn, anh cứ giữ điện thoại này đi. Tôi đứng sau Tông Thịnh, chán chảy vạch đen dài. Còn gửi cho bạn bè nữa, bức tử người hay sao vậy? Quả nhiên, Tông Thịnh lấy di động của cô ta xong không buồn xem, chỉ cầm điện thoại đập thẳng vào bức tường thấp. Trong nháy mắt, điện thoại vỡ tan thành nhiều mảnh, tim tôi cũng đập rồn rập, sao đập cả điện thoại của người khác nữa. Tông Thịnh xoay người đi thẳng vào trong. Vừa đi vừa nói, tôi sẽ đền một cái điện thoại mới, giờ thì cút. Cô gái dương đôi mắt lấp lánh, thật ngầu a. Chán tôi vạch đen chạy càng nhiều. Sao trên đời có thể loại con gái như vậy chứ? Tông Thịnh nói khó nghe vậy mà còn thích nữa. Chẳng phải nên tức giận bỏ đi sao? Hay là dáng cho hắn một cái tắt chứ? Thầm Hàn còn muốn chạy theo, tôi chặt lại. Thầm Tiểu Thư, thực xin lỗi, đây là nhà của chúng ta, chúng ta không chào đón cô vào. Còn nữa cô tự tra tư liệu riêng của khách ở quầy lễ tân là trái pháp luật khách sạn đã sai khi để lộ thông tin của khách cho người không liên quan tôi nghi hoặc nhìn ngưu lực phàm hắn sao lại tích cực vậy bất quá nếu ngưu lực phàm nói như vậy tôi cũng đành phải đi vào nhà chỉ là lúc đi trở về còn có thể nghe được ngưu lực phàm nói đi thôi ta đưa ngươi trở về thôi thôi đừng đẩy ta anh tính toán cái gì hả tránh ra ta không tính toán cái gì đừng đẩy ta à à à Đèn trong tay tôi có một lệ quỷ đó. Coi chừng ta đập cái đèn này vào chân cô xong rồi lệ quỷ còn có nửa cái đầu này mỗi ngày đều ám theo cô đó. Như Lực Phàm nói giống thật vậy. Như Lực Phàm cẩn thận che chở ngọn đèn, chậm chậm đi về phía chiếc xe phủ ra của hắn, quay sang cười với tôi không có việc gì, không có việc gì. Tôi làm được. Tôi nhìn hắn lai xe rời đi, hẳn là thẩm hẳn cũng đi cùng. Sao một đại tiểu thư lại dễ dàng bị Như Lực Phàm thuyết phục vậy? Lúc vào đến nhà thì Tông Thịnh đang thu thập các thứ vừa làm pháp sự. Có thể nhận ra khi ở bên ngoài anh cũng thường xuyên làm nên làm rất nhanh, chỉ trong vài phút anh đã thu xếp xong hết. Thấy tôi vào anh nói, ngủ sớm một chút, sáng mai phải qua Cao Úc Linh Linh xem sao, tốt nhất là lên lầu 16 bên khách sạn Sa Ân để coi có cạo tường lấy được ít đất cắt xi măng gì không. Bất quá, có lẽ lần này chúng ta vào Sa Ân thì Thẩm Kế Ân sẽ không đứng yên mà nhìn. Dù gì cũng chơi bài ngửa với nhau rồi. Em! Em có thể nhờ bạn học hỗ trợ, bọn họ vẫn làm ở đó mà, không phải hạ lan lan đâu, là người khác. Không cần, mình kiếm đại ai đó, cho chút tiền là được mà. Tôi gật đầu đáp lời, tuy rằng như vậy sẽ phải tốn tiền, nhưng lại an toàn. Ma Mèo nói thật. Ngừng đọc nha. Xíu Mèo úp lại trò coi nghen he he. Vốn dĩ ngày mai chỉ sắp xếp có thế, nhưng bất ngờ Tông Thịnh tiếp tục nói, chiều mai về quê, ăn cơm với mẹ em. Em gọi về coi thử nếu mẹ vẫn không bắt máy thì lúc về mình mua đồ ăn về luôn. Tông Thịnh. Tôi gọi, Tông Thịnh nhìn tôi, không nói gì. Cảm ơn anh. Tôi nói, tôi cho rằng anh đã quên mất, cho rằng anh căn bản không để bụng chuyện về người nhà tôi. Tông Thịnh không nói gì, đi tới, rồi tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đem tôi ôm chặt ở trước ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Xe về tới cửa nhà tôi đúng vào giờ cơm chiều. Ba tôi ngồi ở cửa hút thuốc, có vẻ ba mới đi đâu về. Trên giày còn đầy bùn đất. Nhìn thấy xe chúng tôi dừng ở cửa ông có chút bất an nhìn qua, rồi vội đứng dậy nói vọng vào nhà, yêu Tuyền về rồi. Yêu Tuyền về rồi. Mẹ tôi đi từ trong nhà ra, vẫn còn đang đeo tạp rể, nhìn tôi mà sắc mặt vẫn không vui. Tông Thịnh xuống xe xách theo đồ ăn, gì hả, để con phụ gì nhé. Tông Thịnh vừa nói xong thì mẹ tôi nhanh chóng thay đổi thái độ, không cần đâu, để đó cho gì. Về là được rồi sao còn mua nhiều đồ ăn vậy. Hai đứa mà đi thì nhà còn có hai người chúng ta làm sao ăn hết. Tôi hụt hẫng sao mẹ tôi nhìn thấy Tông Thịnh thì thay đổi nhanh quá vậy. Lạnh lùng với tôi, mà lại không như thế với Tông Thịnh. Tuy không nói về sự việc ngày hôm đó, tôi cũng bị én rõ, mẹ không muốn nhắc lại, mẹ bị ức hiếp, nhưng tính tình của mẹ là vậy, mẹ chịu ức hiếp tức là bị mất mặt, mà đã là bị mất mặt thì không cần đề cập tới. Thế nên chúng tôi không nói lại, lỡ như ba mẹ mà hỏi lại thì chúng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Phía ông của Tông Thịnh, anh vẫn nói là muốn lấy được cao ốc linh linh nhưng dường như anh cũng chưa từng nói lý do với ông bà. chương này bị lỗi, lỗi tại chương này. Chỉ là ông bà quá chiều anh, nếu không sao có thể cứ thế làm theo mà không cần lý do chứ. Sau cùng, bữa cơm này vẫn là mẹ tôi nấu. Trong bữa cơm tôi đề cập tới việc sắp đi thực tập ở chỗ công ty nhà Tông Thịnh chứ không đi làm ở khách sạn nữa. Mẹ tôi vô cùng tán thành, hiện giờ bà không ưa nổi khách sạn xa ân một chút nào. Ăn cơm xong cũng suýt soát 7 giờ, trời cũng đã tối. Mẹ hỏi bọn tôi là ngủ lại nhà hay về lại nội thành, tôi do dự nhìn Tông Thịnh, anh nói, bọn con về ạ, mai còn phải đi làm. Vậy cũng được, ưu tuyển, con vào xem có muốn mang theo gì không, trời lạnh rồi, mang theo vài bộ đồ nữa cho ấm. Tôi vào phòng thu thập quần áo. Thật ra thì ở thôn chúng tôi có tập tục này. Dù cho chưa kết hôn nhưng nếu nhà gái sang ở cùng nhà với nhà trai thì chẳng ai có ý kiến. Nhưng nếu nhà trai ở lại nhà gái thì hoàn toàn không thể ngủ cùng phòng. Cho dù đã kết hôn, gả cưới rồi, nhưng về nhà mẹ đẻ cũng không thể ngủ cùng giường với nhau. Trừ phi là bắt rể. Nghe người già trong thôn nói là liên quan gì đó tới thai thần trong nhà nên mọi người đều chú ý tự dưng mẹ tôi nói nên tôi cũng không biết trả lời mẹ thế nào. Tông Thịnh đi theo tôi vào phòng, trong phòng tôi chỉ có một ngọn đèn tù mù, tôi nói với anh, nhà em điều kiện không tốt được như anh, có lẽ, anh cũng không thuận mắt. Nhà anh dù ở trong nội thành hay ở nông thôn thì nhà anh đều lớn, trang hoàng cũng rất đầy đủ. Mà nhà tôi lúc này thì thua kém hẳn vài bậc. À, nhờ ngồi trên chiếc giường cũ của tôi nhìn tôi thu thập quần áo. Sau khi tôi học xong cấp 2 đã đi ra ngoài ở trọ, rất ít khi về nhà ngủ. Hồi cấp 2 tôi còn về nhà nghỉ hè nghỉ đông, cuối tuần không về. Sau khi lên cấp 3 thì một tháng về được hai lần, càng lười về. Đến khi đại học thì trừ phi là lễ Tết, chứ không thì tôi cũng không về. Tôi thực ra là tránh né thôn này, mỗi lần về đều có người nhắc với tôi về Tông Thịnh, khi đó tôi cảm thấy đó chính là sự việc vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, chỉ cần tôi về tới nhà thì chắc chắn bà anh sẽ ghé qua xem tôi thế nào. Dương gỗ này, chính là chiếc giường mà khi còn học tiểu học tôi ngủ cùng bà Vũ. Tông Thịnh nhìn tôi nói, không đâu, hồi xưa ở bệ bên ngoài, anh ở những nơi càng tệ hơn thế nào vậy. Có lúc là lều bạt công trường, có khi là giường lò so gấp, mùa đông gió lạnh tôi qua. Phải đắp chăn thật kín nếu không sẽ phải chịu lạnh tới sáng. Vậy sao anh không nghĩ tới việc về nhà? Tôi hỏi, nhà anh điều kiện tốt vậy mà. Anh trầm mặc. Tôi đem một ít quần áo cũ cho vào trong túi. Lúc trước đi thực tập nên tôi đã dọn đồ từ ký túc xá ở trường về lại nhà, nghĩ rằng sau này thực tập xong cũng sẽ đi làm ở Sa Ân, không nghĩ tới lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Tôi kéo khóa túi lên, ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dạ? Trở về làm gì? Trở về sẽ bị người ta nhìn như quái vật. Cho dù bây giờ anh quay lại, đã như thế này mà họ vẫn cứ nhìn anh như quái vật mà thôi. Chi bằng ở bên ngoài, nửa năm đổi chỗ một lần, sẽ không ai biết được bí mật của anh. Chẳng thà ở nơi mà chẳng ai biết mình là ai, nửa đêm có lạnh chết để không bị coi là quái vật. Thực xin lỗi tôi nói nhỏ. Có gì mà xin lỗi. Khi đó, Lão Bác cũng rất chiếu cố anh. Lão để anh ngủ ở trong, Lão nằm bên ngoài.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 Là yên tĩnh của vùng nông thôn nên tôi nghe rõ mọi âm thanh truyền tới từ điện thoại. Tông Thịnh, con về rồi à? Đang ở nhà ưu tiên sao? Dạ, nhưng bọn con chuẩn bị về lại nội thành. Lúc chúng tôi về cũng không ít người thấy xe chúng tôi nên nếu bà anh biết cũng không có gì kỳ lạ. Con về nhà đi, về ngay, về nhanh lên. Ba, con biết chuyện con ở công ty bị bọn họ nói lại với bà, nhưng con không muốn cãi lại bà đâu, con làm việc luôn có lý do của con. Ta kêu con về thì con về đi. Ăn có một bữa cơm mà nói nhiều quá vậy. Ông bà vất vả cả đời còn không phải vì con hay sao. Con muốn xài tiền thế nào thì cứ xài, chỉ cần còn ông bà ở đây thì cứ thoải mái. Để ta xem, ai dám nói cái gì. Ta kiếm tiền cho cháu ta xài đó, làm sao. Giọng bà hoang hoang, phỏng chừng không chỉ là nói cho Tông Thịnh nghe, mà còn nói cho cả những kẻ đang đứng cạnh nữa. Bà lại nói, ra ra lão bắc của con đang ăn cơm ở nhà mình nè, về nhanh đi. Mặt Tông Thịnh châm xuống tôi cũng thực kinh ngạc nghĩ tới khoảnh khắc trong mật thất hôm nọ lao bác lạnh lùng đối mặt với thi thể bị lao đâm đinh gỗ đào vào ngực còn cả cảnh lão khóc lóc nói với tông thịnh đương nhiên cũng nghĩ tới hình ảnh thẩm kế ân tử trong buồn máu ngồi lên hơn nữa ở đây là nông thôn nên trong không khí lúc nào cũng lành lạnh thiếu đi nhân khí khiến tôi sợ tới dùng mình tông thịnh vội cúp điện thoại anh qua một chút tôi vội xách túi lên chạy theo mẹ tôi nhìn thấy vậy còn định nói gì tôi vội nói là bà tông thịnh kêu chúng tôi qua đó mẹ vội nói Vậy mau đi đi, mau đi đi. Lần trước bà Tông Thịnh sang đây quậy, mẹ tôi chắc cũng phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Sau đó, lúc bà bị cả đám người vây quanh không cho rời đi, đột nhiên người quen xuất hiện, lại còn bênh vực bà, khí thế ngút ngàn bà Tông Thịnh đã tạo cho mẹ cảm giác an toàn rất lớn. Xe về đến nhà anh, quả nhiên trong phòng sáng trưng khắp nhà, còn có cả tiếng đàn ông khề khả uống rượu. Tôi và Tông Thịnh xuống xe, đi vào nhà. Bà cô lớn tuổi nhà anh đã vội kêu, vào, trở lại thất hả. Đúng là, người ta chỉ nói con gái không biết tới nhà mình ở đâu, chứ mà, Tông Thịnh, cậu đi ở rể cũng được rồi đó. Đúng là làm cho bà cậu thương tâm trương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Tông Thịnh đấm mạnh vào tấm ván cửa đến rầm một cái. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía hắn, nín thở. Bà cô già ngoài sân gào lên, làm cái gì mà đập cửa vậy? Tôi vội phất tay với cô ta để cô ta đừng chọc vào Tông Thịnh nhìn ánh mắt anh phẫn nộ như vậy không chừng sẽ xảy ra chuyện nhưng cô ta vẫn cố tình không hiểu ý tôi còn tính chạy lại xem sao tông thịnh quay đầu lại trừng mắt nhìn cô ta một cái cuối cùng thì cô ta cũng nhìn thấy sự tức giận trong mắt anh nên vội nín khe bỏ đi tông thịnh lúc này mới chậm rãi quay đầu nói với lão bắc lão bắc ông nếu dám thương tổn người nhà tôi tôi sẽ lập tức đi đốt khách sạn sa ân ông để y trận pháp đó như vậy tôi sẽ cho nó thành ra nát bét nói xong tông thịnh xoay người kéo tôi đi bà của anh mang theo ở phía sau mang anh là không hiểu chuyện trong mắt bọn họ thì lao bắc là ân nhân cứu mạng của nhà này không có lao bắc thì sẽ không có tông thịnh tông thịnh nói như vậy chính là đại nghịch bất đạo trên xe tôi bị áp suất thấp của tông thịnh khiến cho không dám nói tiếng nào mà anh vẫn luôn trầm mặc chạy thẳng về nội thành ngoài cửa xe đã lấp loáng ánh đèn đô thị cảm thấy rời khỏi thôn đã xa tông thịnh mới dừng xe dựa vào ghế châm lửa hút thuốc hạ cửa xe nhìn ánh đèn bên ngoài thấp giọng nói lao định uy hiếp anh sao buổi tối hôm đó cứ để cho anh đốt cái khách sạn đi cho rồi tông thịnh tôi không biết phải an ủi anh như thế nào anh rít mạnh một hơi thuốc ổn định cảm xúc rồi nói mình sang xem cao ốc linh linh đi nếu em mệt thì ngủ trên xe một lúc đi anh muốn làm hết những chuyện tính làm ngày mai trong đêm nay luôn mai anh phải quay về quê lục soát toàn bộ trong ngoài nhà một lần sao thế tôi nghi hoặc hỏi anh không thể xác định được vì sao tối nay lão bắc lại tới nhà anh Nếu chỉ vì muốn gặp anh, thì không nguy hiểm, nhưng nếu lao động tay động chân gì đó, phong thủy có thể hại chết người đó, mà còn giết người một cách không dấu vết. Tôi gật đầu. Dù đã rất mệnh nhưng tôi vẫn theo anh đi tới tòa nhà Linh Linh. Xe không chạy về hướng nhà chúng tôi mà chạy thẳng tới bên dưới tòa nhà. Tòa nhà Linh Linh vốn là một trung cư kiểu cũ. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi lên thành phố thì đã có tòa nhà này rồi. Có một cầu thang để đi lên, hành lang thật dài, một bên là nhà, một bên là đường. Những hộ gia đình đã dọn đi gần hết, chỉ còn lại một đám người làm công hoặc là người thuê nhà này nọ. Tòa nhà này cũng có thang máy, nhưng là trang bị sau. Nói là thang máy thời thượng ngắm cảnh, nhưng thật ra là vì Lúc xây nhà không chừa chỗ làm thang máy nên chỉ có thể lắp thêm thang máy kính ở bên ngoài mà thôi. Sau khi xuống xe, Tông Thịnh quay sang hỏi tôi, em chờ trong xe hay lên cùng anh? Em đi với anh. Tôi trả lời ngay, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy đêm nay sau khi gặp Lão Bắc thì cảm xúc của anh không ổn định, vẫn nên đi cùng anh là hơn, nếu không chút nữa anh thật sự kích động lại ngộ thương người khác thì cờ hờ ông tốt. Thang máy từ từ đi lên, anh hẳn đã có kế hoạch nên lên thẳng tầng cao nhất. Lúc anh bảo đi xem cao ốc linh linh thì tôi đã biết anh nhất định tới chỗ nữ chủ nhân tòa nhà. Tuy trong lòng tôi có chút sợ hãi, tay tôi siết chặt góc áo của anh, nhưng tôi vẫn kiên định theo anh lên lầu. Thang dừng lại ở tầng cao nhất. Ra khỏi thang.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 Chân màn này nọ. Chỉ là sau khi thang máy đóng cửa thì đi xuống, có lẽ có người gọi thang ở bên dưới. Ánh sáng cũng mở đi rất nhiều, tôi lấy di động ra, dùng điện thoại chiếu sáng. Dưới tình trạng ánh sáng leo lét này, có vẻ tông thịnh nhìn tốt hơn tôi nhiều. Anh đi thẳng tới một bên bấm vào công tắc đèn, nhưng trừ tiếng tạch vang lên thì không có gì cả. Lên nóc xem nào. Anh nói, rồi kéo tôi đi về phía cầu thang. Vì tối, nên chúng tôi không đi nhanh được. Ngay khi chúng tôi bước lên chiếu nghỉ cầu thang thì cánh cửa sắt kia kéo kẹt mở ra. Nếu là ban ngày, tôi có thể mạnh dạn nói là gió đẩy cửa mở, nhưng đang đêm, biết rõ ở đây có quỷ nên tôi không thể nào bình tĩnh nổi, cứ thế nắm chặt lấy cánh tay tông thịnh. Đừng sợ, chúng ta còn thương lượng được mà, nếu không, hồi trưa chúng ta đã chết rồi. Sau lưng cô ta có gậy trúc phơi tràn, chỉ cần cô ta ném xuống thì xong rồi, nhưng cô ta không làm vậy. Nghe anh nói, tôi hồi tưởng lại ban trưa đúng là sau lưng nữ quỷ có cái gì rất dài khoảng cách quá xa nên tôi không nhìn rõ nếu không phải anh nói tôi cũng không chú ý tới đó là xào trúc phơi chan tông thịnh vừa đưa tôi đi lên trên vừa nói tuy khoảng cách xa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ chán cô ấy đặc biệt cao trong mắt rất nhỏ trên mũi có nốt dồi đen sưng gò má nhô ra mặt gầy da bọc sương lông mày thực nhạt nhạt đến cơ hội nhìn không thấy những đặc điểm này đều là tướng khắc phu những chuyện xảy ra với cô ấy đều là mệnh. Nói xong thì chúng tôi cũng đã bước lên sân ở tầng cao nhất. Nơi này gió rất lớn. Tôi có thể nhìn thấy lan can của tầng này, cách lan can khoảng 1m5 còn có rào chắn, có lẽ để người ta lưu ý không lại gần. Người phụ nữ kia coi bộ hôm nay đứng ở cạnh lan can ló đầu ra ngó chúng tôi. Với tư thế kia nếu là người bình thường có lẽ ngã xuống mất. Trên mái còn không ít xào trúc phơi đồ, trên vài cây xào còn có quần áo đang phơi. Ở quê... Người ta nói không được phơi quần áo ở ngoài qua đêm, cho dù đồ chưa khô cũng phải thu vào trong nhà, chính là sợ ban đêm quỷ thần mặc đồ. Từ sau lưng chúng tôi bông có giọng nói truyền tới, đúng vậy, bọn họ đều nói là ta khắc chết chồng ta. Tôi kinh ngạc một chút, bên cạnh cửa sắt là một căn phòng nhỏ, người phụ nữ chính là đi ra từ căn phòng đó, chỗ đó dường như chính là nơi không có ánh mặt trời chiếu tới bao giờ. Có điều, nghe thấy giọng cô ta thì tim tôi đã đập loạn cả lên. Lúc này tôi thấy co ta từ tốn đi ra từ phía sau trong tay còn nắm chặt cây xào trúc với khoảng cách thật gần tôi cuối cùng có thể thấy rõ mặt cô ta khuôn mặt trắng bệnh xương gỏ má rất cao nốt ruồi trên mũi vô cùng rõ ràng cây xào trong tay cô ta không quá dài khoảng hai mét nhưng ở đầu xào lại có dấu máu là vết máu khô quần áo trên người cô ta cũng có dấu máu đặc biệt là trên vai trái cô ta đầy máu tôi không dám nói tiếng nào Nhưng trong lòng hiểu rõ đó chính là khi cô ta nhảy lầu đầu đập xuống đất, vai bị gãy, toàn thân bị ngâm trong máu. Tông Thịnh nhìn cô ta nói, mấy năm nay tòa nhà này được đưa ra đấu thầu nhưng đều không thành công, không có ai muốn mua cả. Có người đến nơi khảo sát, vậy mà ngã xuống từ mái nhà, bị cây trúc đâm xuyên qua ngực mà chết. Mà lúc người đó chết, cơ thể và cây trúc dựng thành một góc khiến cho thân hình không chạm vào mặt đất. Tôi nhìn Tông Thịnh, chuyện này tôi nhớ rõ trước kia từng nghe nói qua. Nhưng tôi không nghĩ tới chính là cao ốc linh linh, hơn nữa, chuyện đó đã xảy ra nhiều năm rồi. Nữ quỷ nhìn cây trúc trong tay, chính là cây trúc này, ai muốn hủy nhà của ta, ta liền dùng nó đâm chết. Ông xã ta còn phải trở về đây, nếu hủy đi nơi này, ông ấy về rồi tìm không được, tìm không thấy ta. Ai cũng nói ông xã là do ta khắc chết, nhưng mà cô ta khóc lên, ta yêu ông ấy, ta thực yêu ông ấy. Chúng ta còn có con mà. Ta không thể để cho bất cứ ai phá hủy đi tòa nhà này của ta. Thiếu nợ thì từ từ trả, chúng ta chậm rãi còn xoay, không cần hủy đi nhà ta hủ hủ. Trong lòng tôi bông có cảm giác không nói nên lời. Tòa án đã phán, nay nhà này khẳng định sẽ hủy đi. Ánh mắt nữ quỷ lập tức thay đổi, cô ta nằm chặt cây xảo trúc trong tay, vậy ta đâm chết ngươi. Tôi hoảng hồn muốn kéo anh về phía sau, nhưng Tông Thịnh không lùi bước, nói. Ta có thể cho ngươi cùng chồng tái kiến một lần. Tông Thịnh nói vừa xong, cây xảo trúc đã lăn xuống đất, mà đồng thời sau lưng chúng tôi cũng truyền đến tiếng đống xào trúc rơi tôi bị âm thanh này khiến cho kinh hoàng mà quay đầu nhìn lại sau lưng đám xào trúc phơi đổ rơi đầy trên mặt đất toàn bộ quần áo trên xào cũng bay đầy đất trời ạ trước kia lúc quên thu quần áo ngày hôm sau nhìn đến toàn bộ xào trúc rơi trên mặt đất còn tưởng rằng là gió thổi hóa ra nguyên nhân không phải là gió nữ quỷ nghẹn nào ta thật sự còn có thể tái kiến anh ấy người ở chỗ này còn không phải là vì chờ hắn sao vậy tại sao không đi ra ngoài Tìm xem hắn đâu. Ta có thể giúp ngươi tìm được hắn. Có thể cho các ngươi gặp mặt, thậm chí có thể cho các ngươi về sau đều ở bên nhau. Nhưng ta cũng có yêu cầu. Ngươi nói đi. Nữ quỷ vội vàng nói. Sau khi gặp nhau, nếu hắn nguyện ý ở cùng ngươi, thì các ngươi cùng nhau rời đi. Nơi này, ta sẽ mua. chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh ấy nhất định sẽ theo ta đi. Nhất định sẽ theo ta đi. Chúng ta vẫn luôn đều thực tốt mà. Chỉ cần cho chúng ta tái kiến một lần, anh ấy nhất định sẽ theo ta đi. Nữ quỷ kích động mà nói. Tông Thịnh lôi từ trong túi quần ra một cây bút lông rất nhỏ cùng một lá bừa, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngày sinh và ngày mất của chồng mình không? Nhớ rõ, nhớ rõ, mọi thứ về anh ấy tôi đều nhớ e dở có phải tôi sẽ thấy anh ấy ngay lập tức không? Nữ quỷ cứ thế dễ dàng tin vào Tông Thịnh, hẳn là trong lòng cô ta vô cùng mong muốn được nhìn thấy chồng mình. Trước hết nói cho ta biết ngày sinh và ngày mất của hắn, ta sẽ giúp ngươi tra tạm giới, như thế có thể biết ngươi rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy hắn. Nữ quỷ nói xong, Tông Thịnh bấm ngón tay một hồi lâu rồi hạ tay viết xuống lá bùa hai cái bắt tự, chính là đổi ngày giờ nữ quỷ nói đổi thành thiên can địa chi. Viết xong, Tông Thịnh hỏi, ngươi còn giữ đồ gì của chồng không? Nữ quỷ nhìn bên kia cửa sắt nói, trên tường bên cạnh cửa có treo một chua chìa khóa, đó là chìa khóa của anh ấy. Lúc anh ấy chết chìa ạ khóa còn ở trong túi đó. Do tôi đặt ở đó, chờ một ngày anh ấy trở về, mở cửa tới thăm ta. Nhưng mà anh ấy chưa từng trở về, dù cho ta chết, cũng không gặp được. Ta thật sự có thể nhìn thấy anh ấy sao? Ta thật có thể nhìn thấy sao? Cô ta đã đợi lâu tới như vậy, cuối cùng đã có một tia hy vọng, nếu lúc này Tông Thịnh nói với cô ta rằng sau khi cha tam giới phát hiện ra không có khả năng, thì không chừng cô ta sẽ trở mặt giết chết chúng tôi tại chỗ. Tông Thịnh không nói gì, đi đến cạnh cửa đem chìa khóa từ cái đinh lấy xuống. Chìa khóa đã bị dì xét bao phủ, cho dù thật sự lấy chìa khóa ra cũng không có khả năng mở được ổ khóa. Tông Thịnh nhìn nhìn bốn phía, lại lấy một cái chậu nhựa ở lan can gần đó, còn đọng một ít nước trong chậu. Nước nhỏ giọt xuống. Tông Thịnh cau mày nói, chúng ta thử xem xem, nếu chồng cô xuất hiện, cần nói cái gì thì mau chóng nói với hắn, nước chảy hết, hắn liền sẽ biến mất. Tôi vẫn im lặng, nhưng nhìn tốc độ nước chảy có lẽ khoảng chừng 5-6 phút là hết. Tông Thịnh đem sâu chìa khóa dì sắt ném vào trong nước. Trên tay là một thủ pháp kỳ quái kẹp lá bùa. Trong miệng niệm vài câu, tôi nghe không hiểu, ngón tay anh run lên, lá bùa bùng cháy. Tông thịnh đem lá bùa đã cháy ném ra ngoài, lá bùa rơi lên bức tường, trên tường xuất hiện một xoáy tròn phiêu động, rồi lá bùa chậm rãi dừng ở trên mặt nước hóa thành cho chìm xuống nước. Cho, chẳng phải là nên nổi trên mặt nước sao, sao lại chìm xuống đáy nước như vậy? Nước trong chậu bắt đầu xoáy tròn, nhìn như nước kéo cho xoáy tròn, lại như cho kéo nước xoáy tròn trong nước dần dần xuất hiện hình ảnh một hình người mơ hồ đứng ở trồng trậu nước chân đạp lên mặt nước tôi thấy không rõ mặt người nọ nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy kia hẳn là đàn ông hay là phải nói hắn là nam quỷ là chồng của nữ quỷ kia tiếng khóc của nữ quỷ đã xảy ra biến hóa làm tôi khẳng định suy đoán này của mình là đúng ông xã ông xã sao anh không quay lại tìm em vì sao bỏ mặc em một mở hải nhờ ở đây con đã không hiểu chuyện mà em chẳng còn ai để nói chuyện hu hu bóng người mơ hồ kia không nói gì chỉ chậm rãi vươn tay ra, nữ quỷ chậm rãi tới gần hắn, càng dừa càng chặt. cô ta cũng vươn tay, cầm lấy bàn tay mơ hồ kia. nước trong chậu đột nhiên xoáy nhanh hơn, tốc độ chảy cũng nhanh hơn rất nhiều. bóng người trong chậu lắc lư, nữ quỷ nóng nảy hô, ông xã, ông xã. cô ta vội nhào tới bóng người đang biến mất, cuối cùng chậu bỗng bay lên cách mặt đất một cờ hờ hoảng dong đưa rồi phát ra tiếng loảng xoảng. hai bóng quỷ biến mất. bọn họ tôi hỏi, đi rồi, ở bên nhau. tông thịnh nói. Kỳ thật có rất nhiều chuyện thế này, đều cần bọn hắn trợ giúp một chút, bọn họ cũng sẽ không làm được gì nhiều. Nhưng mà nữ quỷ kia sẽ không có kết cục tốt, dù gì cô ta cũng đã giết người, tới bên kia cũng sẽ bị trừng phạt. Tôi gật đầu, chớp mắt, rồi thả lỏng. Thật mệt. Ban nãy căng thẳng nên tôi không thấy mệt, giờ thả lỏng tôi ngáp một cái. Tôi gật đầu, chớp mắt, rồi thả lỏng. Thật mệt. Ban nãy căng thẳng nên tôi không thấy mệt, giờ thả lỏng tôi ngáp một cái. Tông Thịnh nhìn tôi thật kỹ làm sao vậy? cho dù tôi có ngáp thì anh cũng không cần phải nhìn tôi vậy chứ. Tông Thịnh đi đến phía sau lưng tôi, một chân hung hăng đạp lên cây xào trúc, còn vạn chân nghiền vài cái nói, xào trúc này đã bị oan khi ăn mòn, nếu cứ mặc kệ ở đây sẽ xảy ra chuyện. đem hết đám xào trúc qua đây, đốt hết. Tôi trợn to mắt nhìn anh, đốt hết. xào trúc nơi đây vô cùng nhiều. Cao úc này vốn không có nhiều gia đình bái nhờ tương ở, nhưng số lượng người thuê nhà thì đông. Toàn là nhiều người gom vào thuê cùng một căn hộ ở, nên số lượng người nhiều hơn một gia đình khá nhiều. Cũng vì vậy nên phơi quần áo cũng vô cùng nhiều. Vì thế, nơi này cơ hồ là toàn là xào trúc. Ừ, cây xào trúc ban nay nữ quỷ ném xuống chính là cây đã dùng để giết người. Hơn nữa vẫn luôn bên cạnh cô ta, cùng cô ta hoàn thành, cùng cô ta si mê. Dù cô ta đã rời đi nhưng vẫn khó tránh sẽ xảy ra chuyện gì. Đốt hết mới đảm bảo. Nơi này nhiều cây trúc như vậy, nếu đốt hết, ánh lửa sẽ rất lớn. Lỡ như cảnh sát tới. Đến lúc đó, chúng ta ở chỗ này chỉ đốt cây trúc, bọn họ có thể đem chúng ta xử lý thế nào. Tông Thịnh đã bắt đầu động thủ, trực tiếp qua bên kia lấy quần áo làm mồi lửa, đốt lên. Mọi người biết vì sao gọi là pháo trúc không? Trước đây thật lâu, lúc Tết đến, vì muốn xua đuổi quái thú nên người ta sẽ đốt cây trúc, tiếng trúc nổ thật to sẽ trở thành âm thanh xua đuổi quái thú, đón mừng năm mới. Pháo trúc chính là như vậy. Mỗi đốt trúc đều hoàn chỉnh khép kín, nên khi bị nung nóng Sẽ nổ tung, phát ra âm thanh lớn. Thật nhiều cây trúc đốt cùng lúc sẽ phát ra tiếng trúc nổ không ngừng, giống như là đốt pháo vậy. Cái này, khi còn nhỏ tôi đã biết, ở trong thôn lớn lên ít nhờ hiểu cũng sẽ có lần đốt trúc. Nhưng mà, chuyện này Tông Thịnh có biết hay không, tôi thật không xác định. Khi đốt trúc đầu tiên nổ tung phát ra âm thanh, anh không bất ngờ. Lửa càng lúc càng lớn, anh càng ném thêm trúc vào. Thế lửa thật lớn, tiếng nổ bùn bùn càng lúc càng lớn. Anh cũng nhớ mi. Dường như âm thanh đã lớn hơn anh dự đoán Dưới lầu bắt đầu truyền đến tiếng người kêu to Tuy bây giờ cũng không phải quá muộn Rất nhiều người đều còn thức Nhưng âm thanh lớn như vậy khiến mọi người đều giật mình Đặc biệt, những người ở tầng sát dưới không biết bị dọa thành bộ dáng gì Coi cảnh sát cũng truyền đến Tôi vừa giúp anh ném trúc vào vừa nói cảnh sát tới Cảnh sát tới trên đường có không ít người nhìn chúng tôi Người ta cũng chẳng hiểu đang không tự dưng lại chạy Gió, gió thật lạnh tắp vào mặt tôi khiến tôi thở hồn hển. Không biết Tông Thịnh nghĩ gì mà tự dưng lại chạy như vậy. Nhưng, vì anh kéo nên tôi cứ thế chạy theo mà không chần chờ, suy nghĩ. Chuyện gì cũng mặc kệ, tôi chỉ việc đi theo anh, dù chạy tới đâu, rời xa tất cả thì tôi cũng không quan tâm, chỉ cần chạy theo anh. Rốt cuộc, anh dừng bước chân, cạnh bên một cửa hàng tiện lợi bên cạnh cầu. Trong lúc chạy tôi không để ý, giờ dừng lại mới cảm thấy vô cùng khát nước, hô hấp khó khăn, tiết hầu giống như là muốn bốc khói. Cũng may mắn lúc tôi còn học ở trường. Tôi cũng hay chạy nước rút, nếu không chạy nãy giờ có lẽ tôi cũng gục mất. Tôi thở gấp, tông thịnh đồng dạng cũng thở gấp, khoảng cách xa như thế, cho dù là nam thì cũng không phải dễ dàng gì. Anh móc ví, mua một bình nước lạnh, mở nắp rồi đưa tới trước mặt tôi. Tôi cũng không khách khí, uống luôn vài ngụm. Sau khi uống, đi tới vài bước, để cơ thể chậm rãi khôi phục lại. Tông thịnh đồng dạng cũng cầm chai nước, có điều anh một lần uống cạn cả chai, cũng đi theo tôi bước tới trước. Chúng tôi không nói tiếng nào. Chỉ yên lặng bước lên cầu. Lúc này thì tôi đi ở phía trước, anh theo ở phía sau. Đến giữa cầu, nhìn cảnh sông đẹp mắt dưới ánh đèn lấp lánh, tôi dừng bước, quay lại thấy anh đằng sau lưng. Hóa ra, mỗi bước tôi đi anh đều đứng ở đằng sau, việc này khiến lòng tôi dâng lên cảm giác cấm áp. Tông Thịnh đi lên phía trước, bước tới gần tôi, đột nhiên đưa tay nâng mặt tôi hôn thật mạnh mẽ, thật sâu. Ban đầu, tôi kinh ngạc tới mức đứng yên không nhúc nhích, tiếp theo phản ứng là dãy giụa. Ở đây mà phở rẽ nở trăm phần trăm sẽ bị người chụp ảnh. Nhưng tôi giấy rùa không có tác dụng, anh ghi chặt gãy tôi, khiến tôi không thể quay đầu, dù cho tay tôi đánh vào người anh cũng vô tác dụng. Sau cùng, tôi không giấy rùa nữa, móng tay anh nhẹ ấn vào làn da sau gãy tôi chỉ cần dùng chút sức là đầu tôi có lẽ sẽ bị nhấc ra mất trong lúc hốt hoảng. Tôi tự nhiên cảm thấy mình có chút biến thái, vậy mà lại tập trung vào nụ hôn say đắm này. Khi nụ hôn kết thúc, anh áp chán vào chán tôi. Thấp giọng thì thầm gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Yêu Tuyền, yêu Tuyền, yêu Tuyền. Dạ. Đừng phản bội anh, mãi mãi đừng vậy. Nếu không, anh thật sự sẽ giết em, đem em biến thành xác khô, vĩnh viễn giữ em lại bên người. Nèo, hình ảnh gì mà rùng rợn quá vậy bay? Được, tôi cứ thế đáp lời anh, trong lòng lại cuồn cuộn sóng. Cái gã tông thịnh này, không biết nói lời ô yếm dê nghe sao? Mở miệng ra là nói mấy câu giết chết lãng mạn này.